Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh hiểu lòng cô chủ Phũ Dần gật gù nói chừng này mình sống cũng được cả tuần lễ rồi đây nghe ở không ngờ rằng mình được ông bà Thành danh tiếp đón khá chu đáo trong buổi đầu tiên đến ra mát và nhận việc khi được người giúp việc báo tin đích thân bà Thành danh đã ra tận ngoài sân dẫn tuyển vào bà tỏ rát thân tình hơn là cô nghĩ Này cháu, đừng khách sáo với hai bác nha, có thiếu thốn gì cứ nói, hai bác sẽ giúp cho mà. Tuyền cố giữ lấy khoảng cách. Dạ, chị em cháu chỉ dám nhờ hai bác chỗ ở thôi ạ. Cháu xin cảm ơn giỏ thức ăn hồi nãy hai bác đã gửi cho ạ. Nghe thế bà Thành Danh mắng yêu Tuyền, đã bảo là không được khách sáo mà, những gì bác cho thì cứ nhận đi. Rồi bà lôi thốc Tuyền theo mình vào tận gian phòng khách Ở đó có ông Thành Danh và hai cô bé trặc tuổi nhỏ Tú Đang ngồi chơi trên salon Nhìn thấy khách vào trúng dương mắt Tuyền vội vàng thủ lễ Thưa bác ạ Ông Thành Danh nhách môi cười nhẹ Chứ không quá vồn vã như bà vợ Ông chỉ tay vào chiếc ghế đối diện Ngồi đi cháu Tuyền dón rén ngồi xuống Và lấm nét đưa mắt quan sát gian phòng khách. Thật là lộng lẫy từ cách xây dựng thiết kế và bài trí. Còn bà Thành Danh vốn nhanh nhẹn hơn chồng, đợi tới cho Tuyền tách trà thơm ngào ngạt. Uống nước đi, rồi bác giới thiệu học trò với cô giáo nha. Tuyền khẽ liếc sang phía hai cô bé. Năm chúng có vẻ rất giống nhau, như một cặp song sinh. Tuyền nhạy cảm hỏi trước, thưa có phải đây... Bà Thành Danh gật đầu ngay Đúng rồi đó Nhìn răng dấp cả hai thật khỏe mạnh Tuyền bèn hỏi Dạ thưa Hai em có đi học ở trường không ạ Lần này thì bà Thành Danh lắp đầu Âm điệu khá nghẹn ngào Nếu đi học được ở trường Thì hai bác đâu phải nhờ cháu làm cái gì Tuyền chớp mắt ngạc nhiên Xong cô chưa kịp hỏi Thì bà Thành Danh tiếp lời ngay Chúng bị câm đó cháu ạ Lúc trước hai bác có gửi chúng vào trường khuyết tật Để các giáo viên chuyên môn dạy rỗ Xong chúng không chịu Cứ trốn ra nhiều lần Khiến mọi người phải tốn công sức đi tìm lắm Bất đắc dĩ Hai bác phải để chúng ở nhà Rồi kiếm thầy cô về dạy thôi Nhưng mà trải qua mấy người rồi Họ đều chịu thua Vì chúng không chịu học Bây giờ hai bác chỉ còn nước trông chờ vào cháu thôi Lời của bà Thành Danh vừa dứt thì Tuyền cũng cảm nhận công việc sắp được giao sẽ nặng nhọc ra sao rồi. Trời đất ơi! Một cô giáo chưa hề được trải qua trường lớp huấn luyện nào, lại phải đảm trách việc dạy dỗ hai đứa học trò bị khuyết tật ư. Tuyền thấy thất vọng dâng cao khi vừa ra đời tự lập đã phải làm việc không cân sức. Giá như được làm một công nhân đi hái trà thì Tuyền cảm thấy còn nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cô lấy cớ gì để từ chối làm cô giáo dạy học đây? Chị em cô đã chịu ân người ta rồi. Biết tính sao hơn là phải cố gắng đáp trả lại. Tuyền nói như người bị ngạt thở. Thưa bác, cháu chỉ sợ làm hai bác phải thất vọng thôi ạ. Bà Thành Danh vẫn động viên cô. Từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi mà. Vấn đề là chỗ cần phải kiên nhẫn lắm cháu ạ. Nói tới đây bà sụt sùi rơi lệ Mà cháu thấy đó Hai đứa con bác xinh xắn thế này Chưa có tệ lắm đâu Vậy mà cớ sao ông trời lại đầy ải chúng bắt phải chịu cảnh này chứ Không thể thốt thành lời được Tuyền bật ra ngay câu hỏi Dạ thưa bác Các em bị bẩm sinh hay là do tai nạn vậy Bà Thành Danh đưa chiếc khăn tay lên để ngăn dòng lệ Tiếng bà nghe thật ảo não. Nếu như chúng bị bẩm sinh thì bác bớt đau lòng hơn đó. Đằng này bác đã tập cho chúng biết nói năng đàng hoàng. Thế mà năm lên 6 tuổi chẳng hiểu sao chúng lại biến đổi. Mới đầu thì lầm lầm lì lì ít nói. Rồi sau đó thì câm luôn cho đến tận bây giờ đó. Cả hai em cùng có triệu chứng như vậy sao bác? Phải, bởi chúng là một cặp song sinh nên mọi thứ đều giống hệt nhau mà. Hai người nói chuyện tới đây thì ông Thành Danh chặn lại, "Thôi thôi, nhắc chuyện đã qua làm cái gì nữa?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net